Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bà vợ bỏ chạy vào nhà tạm trú ông chồng còn dượt theo ban đêm chèo tường vô đánh tiếp lúc bị còng tay ông còn điềm tĩnh bảo người thâm dịch nhờ anh dịch lại với mấy ông cảnh sát là con vợ của tôi nó cả trơn lắm tôi không đánh không được mai kia tôi ở từ ra tôi cũng sẽ lại đánh tiếp nói chung ngoại trừ những trường hợp vợ chồng dàn cảnh mà đạm vân biết rõ Còn lại phần lớn những xương đột xảy ra trong các gia đình Việt Nam thì người đàn bà luôn luôn bị hành hạ. Gặp thời kinh tế suy thoái tiền bạc, kiếm quá khó khăn nhiều ông chồng dễ mất bình tĩnh, hơi một tí là gắt gỏng, đánh mắng vợ con. Có lẽ chính vì thế mà lúc này chính phủ mới phải đẩy mạnh chương trình chống bạo hành phụ nữ trong mỗi gia đình nhằm bảo vệ người đàn bà thoát khỏi sự hành hạ của những ông chồng vũ phu. Những buổi chiều khi Đạm Vân ngồi viết báo cáo tổng kết, lòng mang mang buồn vì sắp hồ chơi trước mặt gợi ra trong trí nàng những thảm cảnh gia đình mà nàng được từng trình suốt năm qua. Nhờ làm công việc này, nàng mới biết trong xã hội có nhiều người đàn bà thiếu may mắn về đường tình cảm. Những cái tên Nguyễn Thị An Tịnh, Vũ Thị Mơ, Trần Thị Xuân Đào. Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần Đạm Vân cảm thấy đau nhói trong tim vì họ cũng có nhan sắc và trẻ trung như nàng mà định mệnh lại đưa đẩy họ gặp những người chồng hung bạo. Ở những xã hội chậm tiến như Việt Nam, người ta mặc nhiên chấp nhận quan niệm chồng chúa vợ tôi, người phụ nữ bị nạt nộ hay đánh đập là chuyện bình thường, chẳng mấy ai bận tâm. Nhưng qua bên này, thái độ cư xử bất công ấy cần được công khai lên án, nhất là đối với những người làm công việc bảo vệ phụ nữ như David Trương và Đạm Vân. Nàng nhớ có lần David Trương nói với nàng trong bữa ăn trưa hồi nàng mới được tuyển dụng. Kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy là nếu cô là người đa cảm thì có lúc cô sẽ mất ăn mất ngủ vì những hoàn cảnh thương tâm mà cô phải tiếp xúc. Trong cộng đồng chúng ta vẫn còn rất nhiều người chồng hay bắt nạt vợ. Đạm Vân gật đầu đồng ý ngay. Vâng, anh nói đúng. Mình cũng là con người chứ đâu phải gỗ đá. Chẳng những tôi mất ăn mất ngủ vì chia sẻ nỗi khổ với người khác Mà đôi khi còn tức điên lên Vì có những ông chồng gọi điện thoại đến văn phòng Hoặc đến thẳng nhà tôi Mắng tôi là xúi dụng vợ ông ta vùng lên Có đứa còn hăm dọa thôi nữa Nó bảo May mà cô không phải là vợ tôi Cô mà là vợ tôi Thì cô không còn một cái răng để mà ăn cơm nữa Ngừng một chút Đạm Vân nói tiếp À mới tuần rồi nè Có đứa viết thư cho tôi Bảo rằng cô nên mừng vì đàn ông chúng tôi đánh vợ Ngày nào mà chúng tôi hết đánh vợ thì cô với David Trương cũng về vườn mà đuổi gà. Chứ đâu có công việc gì đâu mà làm. Cho nên cô phải ủng hộ chúng tôi mới đúng. David Trương cười buồn. <cười> tôi biết. Nhưng là chắc cô chưa bị chửi nặng như tôi. Có đứa nó gửi thư cho tôi, gọi tôi bằng mày và bảo rằng Mày là đàn ông, tại sao mày lại bỏ hàng ngũ để bênh mấy con đàn bà cả chớn? Tao dạy vợ tao, mày suốt tầm bậy có ngày ăn đòn. Hỏi cô có tức không? Nhưng mà dù sao tôi cũng hãnh diện về công việc mình làm. Đây không phải chỉ là một cái job tháng tháng lãnh lương, mà là một chức năng đối với xã hội, và nhất là đối với cộng đồng. Sống ở Canada, những cái thói quen xấu biểu lộ sự bất bình đẳng nam nữ mang theo từ Việt Nam phải xóa dần để trả lại chỗ đứng công bằng cho phụ nữ. Đạm Vân ngước nhìn David Trương cảm phục, thầm khen ông đã chọn đúng một công việc phù hợp với tâm tình của ông. Từ giọng nói, Ánh mắt đều toát ra vẻ nhân từ của một người mang nhiều thao thức, thật tâm muốn sửa đổi những tệ nạn xã hội để nâng cao giá trị phụ nữ, chứ không chỉ đơn thuần làm việc để lãnh lương hàng tháng. Đạm Vân cảm động hỏi. Anh làm nghề này chắc là thương bà xã lắm, không bao giờ lớn tiếng với chị ấy, phải không? David gật đầu giải thích. Thì tôi đã nói với cô, gia đình nào mà chả có lúc bất hoa, nhưng mình phải gột dừa hẳn cái quan niệm chồng chúa vợ tôi có những cái xã hội trọng tiến đi. Vợ chồng cần cư xử với nhau trên căn bản bình đẳng và tránh lớn tiếng với nhau để khỏi gây ảnh hưởng tai hại cho con cái về sau. Không biết cô thì sao chứ giương tôi mỗi khi đọc báo cáo, hình dung ra trước mắt cảnh người vợ bị chồng lấn át tôi khó chịu lắm, có khi làm tôi trằn trọc cả đêm vì tội nghiệp. Chỉ một thời gian ngắn sau, Đạm Vân nhận ra ngay ông sếp của mình nói đúng, chuyện thiên hạ đôi lúc cũng làm chính nàng buồn như là nàng là người trong cuộc và mỗi lần như thế, nàng lại nhớ đến câu nói và tấm lòng mênh mang của David Trương đối với phụ nữ bị hành hạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net